các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net giờ khỏe lắm ông chớ lo trời ơi con tại sao con lại để ma long nhập vào người minh ông mai vừa đỡ thầy l i n h đứng dậy vừa đưa mắt nhìn mẫn rồi hỏi <cười> ha i lão già này không nghe câu kẻ thù của kẻ thù thì là bạn h a y sao ông là kẻ thù của ta minh là kẻ thù của thằng mẫn còn ma long lại là kẻ thù của kim long giờ thì ông hiểu chưa <cười> chuyện bây giờ mới vỡ l ở ra thì ra tiên thạch liêng này bấy lâu nay luôn theo dõi bọn người thể l í n h cho đến hôm mẫn xảy ra tai nạn thì hắn thừa cơ hội đó gây thêm rối ren rồi giả làm ông thầy bày trị bệnh xương khớp để dẫn dụ mẫn bỏ đi tiếp đến hắn dùng phép triệu hồi học l ò m được của ông thần thông rồi triệu hồi ma long tiết lộ cho tiên ma long kia biết rằng mẫn đang mang nỗi hận với mình hậu kiếp của kim long bao nhiêu đó đủ khiến ma long hứng thú rồi nhập vào người mẫn cuộc hợp nhất sau đó khiến mẫn tăng cường sức mạnh cánh tay cũng được chữa lành nhưng không ngờ bây giờ anh vô tình làm vật dẫn để đưa ma long về với trần thế thực hiện mưu đồ gian ác của mình là lập nên ma quốc. Điều mà năm xưa tại thất sơn hắn đã bị chính nguyên thần của kim long trong người của mình đánh bại một lần. t a lĩnh chống thanh kiếm gỗ xuống đất rồi chỉ thẳng mặt mẫn, mẫn còn đã đi quá sai đường rồi, còn không mau quỳ xuống hối lỗi, ta sẽ tìm cách trục ma long trong người của con ra. nghe lời ta đi. nếu không còn sẽ phải hối hận. Mẫn dường như không để ý đến lời của thầy lĩnh nói, anh ta cười nhạt một cái rồi hất hàm nhìn lão thạch liệt. Như hiểu ý, lão ta tiến lên hắn giọng nói: Đại vương ta bây giờ đã quyền phép hơn người, các người mới nên là người xin tha. Nể tình các người trước đây cũng có chút tình nghĩa với đại vương ta, nên đại vương tha cho, không nhắc chuyện cũ. nhưng nếu sau này các ngươi dám mạo phạm đến ma giới thì đại vương sẽ không tha cho đâu thời đại con người phục tùng ma quỷ đến rồi các người sẽ phải trả giá ha ha ha ha t thành kiếm gỗ lập tức bay t ớ i chỗ lão thạch l i ê n nhanh như chớp bất ngờ gặp phải đòn hiểm hắn ta không kịp chờ tay nên lãnh tròn thanh gươm vào ngực lão ta bật ngửa ra sau gương mặt nhăn nhó đau lớn lắm lát sau hắn lùm c ồ m bò dậy, tay ôm ngực n h ă n nhò. Chúng mày, chúng mày đợi đấy, tao không tha cho đâu. Thầy lĩnh lúc này quay sang nhìn Mẫn, ông nói với giọng ôn tồn: Mẫn, con nghe lời ta đi, đừng đi sai đường nữa. Ma giới chưa bao giờ là tốt đẹp cả. Ông im đi. Tại sao lúc tôi khổ sở tuyệt vọng nhất, thì đạo pháp của ông đâu? Phép thuật của ông cao siêu lắm mà, sao lại không giúp được tôi? Giờ tôi là người của Ma Quốc, các người không cùng hướng, cũng không có hận thù gì cả. Hai người đi đi, sau này đừng làm phiền tới chuyện trả thù của tôi là được. Con ý con là đúng, có thù thì phải trả chứ. Ông mãi thét lớn. m ấ n mình nói là em con, nếu con làm gì nó thì đừng trách ta. đừng để bị mang tiếng là tội nhân thiên cổ trời đất không dung tha chuyện của ta không khiến hai người quan tâm lo mà giữ hai cái mạng già của mình đi mẫn quay lưng đi thầy lĩnh nghiến răng không được rồi phải ngăn nói lại r ứ t lời thì ông dùng hết sức bình sinh lao đến mẫn chấn thầy lĩnh vừa thét lên thì sấm chớp nổi lên đùng đùng một tia xét theo hướng chỉ tay của ông lao đến ngay người mẫn À, tấm lưng vạm vỡ của anh ta hứng t r ọ n cả tia xét đánh vào một tiếng nổ lớn vang lên đình tai như ống thể lĩnh thượng lại làn khói từ tia xét tan hết thì ông há hốc miệng kinh hãi sau lại mẫn dường như không hề hấn gì cả thậm chí trên tấm lưng ấy còn không có một chút vết chảy sước nào mẫn quay mặt lại nhìn ông khuôn mặt anh ta bây giờ không còn là gương mặt của mẫn nữa hai hốc mắt đen ngòm, miệng đỏ như máu, anh ta cười một chàng rồi nói: lão già, lão sống lâu quá rồi phải không? Nghe